Mà hắn xây dựng chính phủ gì đó, xưng là tổng thống tạm thời, đánh cho cả mãn triều liên tiếp tháo chạy, trước mắt bên trong Cửu châu, Tôn Văn đã chiếm bốn châu, theo thế cục bây giờ mà xem, qua không được mấy tháng, cả mãn triều sẽ bị hắn tiêu diệt. Thời điểm kiếp trước, đã đảo chính phủ mãn thanh, sắc thực là quốc phụ Tôn Văn, thế nhưng mà, đường tiêu bây giờ nghe đến danh tự Tôn Văn, cũng cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì, cái tên này cũng làm bạn với hắn vài năm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 Cũng không có thể vây khốn hắn, cái người này, cùng đường công tử một người lực trảm 3 vạn võ sĩ đông doanh có thể tỉnh sưng anh hùng đương thời. 18 cực vệ cùng 32 thiết vệ rất lợi hại sao? Đường tiêu hỏi tiêu âm một câu. Hầu ra có chỗ không biết, cùng võ sĩ của đông doanh quốc, chỉ có được 7 đạo linh phủ chi lực trở lên mới có thể được thiên hoàng ban thưởng danh sưng thiết vệ, mà cực vệ phải có được 8 đạo linh phủ chi lực mới được.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 Quân coi giữ trong thành có hơn 2 vạn người, pháo đài hơn 10 tòa, xe nhỏ hơn ngàn chiếc, thủ lĩnh man tộc là một gã địa nguyên đỉnh phong võ giả, có được 6 đạo linh phủ chi lực, thủ hạ có 2 đại tướng, một tên là Kim Thiền, 5 đạo linh phủ chi lực, còn có một tên Lê Xuân, 4 đạo linh phủ chi lực, trừ 3 người hắn ra, địa nguyên cấp 4 cấp trở lên ước trừng 13, 14 người. Quai hùng tướng tiêu âm hướng đường tiêu giới thiệu thoáng một phát.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 Tây Đao trong tay Đường Tiêu này, tự nhiên là thôn chính yêu Đao cấp trong tay Tây Điểu Anh Các, Đao này chính là cực phẩm Đao của võ sĩ Đông Dành. Lúc trước Tây Điểu Anh Cắt dùng Tu Vi sơ cấp của võ sĩ, kỳ thật không thể nào phát huy toàn bộ uy lực của thanh Đao này. Nhưng thực lực bây giờ của Đường Tiêu, lại có thể hoàn toàn đem uy lực yêu Đao này phát huy đến mức tận cùng. Chương 553, thôn chính yêu Đao. Huyết Đao trong tay một mực sử dụng rất thuận tay, cũng vô cùng sắc bén bị chém đứt.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 sau đó mai danh nhận tích mà bây giờ đứng ở trước mặt mình chính là một gã có được bốn đạo linh phụ chi lực tu vi đã đạt tới địa nguyên ngũ giai cường giả khi hắn là địa nguyên tam giai có thể lực chạm ba vạn võ sĩ đông danh trong đó còn bao hàm rất nhiều quần võ sĩ mình bây giờ tuy đã có tu vi địa nguyên đỉnh phong có được bốn đạo linh phụ chi lực sợ cũng không phải địch thủ của hắn mà lúc trước hai lần so chiêu tựa hồ cũng đã chứng minh điểm này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 Lê Xuân không kịp nghĩ nhiều, trong miệng nhanh chóng ngâm nghiệm khẩu quyết, thúc giục Xuân Trùng bên cạnh lao đến tầng sáng bao phủ, vô số trùng chảo một hồi nắm bắt loạn, tựa hồ muốn đem màn sáng này xé nát. Con mắt đường tiêu nhắm lại, màn sáng nhanh chóng thu liễm ngưng thực, đột nhiên trộm tới Xuân Trùng đang cào loạn trên mặt đất. Xuân Trùng này dưới tình huống bị tôi ma thủ lấn của đường tiêu toàn lực trộm tới, rõ ràng không kêu được một tiếng, ngay tại chỗ bị tôi ma thủ lấn bốc nát, hóa thành một đống bầy nhảy hôi thối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 Vì lực của nó làm cho hắn thậm chí hoài nghi đối phương có được năm đạo thậm chí sáu đạo linh phụ chi lực. Chương 554 Kim Tiền Lê Xuân cảm giác không sai, tôi ma thủ hấn của Đường Tiêu cùng luyện yêu thủ hấn lúc trước có chỗ bất đồng, luyện yêu thủ hấn đến hậu kỳ, sau khi liên tục đánh ra mấy lần, thì mỗi một trưởng uy lực gấp bội, mà tôi ma thủ hấn thì là trong thời gian ngắn liên tục đánh ra, mỗi nhất kích sẽ hơn nhau rất nhiều.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 Thất hoàng tử hướng vệ măng nói, trước khi tiên hoàng thoái ẩn lưu lại di chiếu, thái tử chu kình làm hoàng đế, một ít hoàng tử được phong vương, thất hoàng tử được phong làm chấn nam vương, hắn dẫn binh đến đây thu bình đông thành chính là hợp tình hợp lý. Ha ha ha ha! Thất hoàng tử, dám cùng buồn vương chiến một trận không? Nếu hư có thể đánh bại buồn vương, buồn vương xuất lĩnh lao hấu toàn thành quy hàng, ngược lại cũng không phải sự tình không thể, nếu không đả bại được buồn vương.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 Thấy bọn người thất hoàng tử Chu Vũ đã thối lui ra khỏi ngạn trượng, những quỷ binh quỷ tướng kia cũng đã mất đi bóng dáng, nhịn không được có chút thỏa mãn. Không khách khí, chỉ cần ngươi có bản lĩnh kia. Thân xác Đường Tiêu lộ ra không lạnh không nhạt. Hầu gia cảm thấy dùng bổn vương sáu đạo linh phụ chi lực, còn giết không được ngươi sao? Hẳn là Hầu gia ẩn giấu thực lực. Vẻ mặt vẻ mãng rêu cười nói, cái này, chỉ sợ là ngựa không có cơ hội biết rồi.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 Đường tiêu tựa hồ đã sớm liệu đến lúc đó vệ mãng sẽ ra tay, hắn sau khi một đao chém xuống song đầu cự mãng, thân hình lập tức hướng phía sau vội vàng thối lui mà đi, cùng lúc đó, một căn lang thần đồng hiện lên trong tay hắn, cả người hắn lập tức dài ra, hơn nữa khoác lên một tầng da sói dày đặc. Sử dụng lang thần đồng, sau khi thân thể huyện hóa thành người sói, sẽ gia tăng một đạo linh phủ chi lực, tuy năm đạo linh phủ chi lực cùng sáu đạo linh phủ chi lực còn có trên lệch nhất định.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 Phối hợp thêm năng lực chữa trị cường đại của luyện yêu thối ma hồ, thời điểm thần minh chiến giáp đối diện với mấy địa nguyên đỉnh phong võ giả siêu cường, vẫn có tác dụng nhất định. Trừ khi về sau đảo thần chiến giáp hướng đường tiêu nhận chủ, thần minh chiến giáp mới có thể chính thức quy điển. Về mãng sau một kích toàn lực vừa rồi, muốn một lần nữa ngưng tụ sáu đạo linh phủ chi lực hướng đường tiêu công kích, ít nhất phải mất một khoảng thời gian mấy cái hô hấp, bất luận võ giả nào, sử dụng phụ tri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 Ngươi còn có chiêu số gì thì sử dụng đi, bằng không thì hướng thất hoàng tử quy hàng. Đường tiêu ngược lại là ngừng tay, rất cường thế mà hướng vệ mãng nguy hiếp một tiếng. Hừ, ngươi cảm thấy giết chết khế ước yêu thú của buồn vương, là có thể đả bại buồn vương sao. Vệ mãng vô trương thanh thế mà trả lời đường tiêu một câu, nhưng ánh mắt bối rối của hắn rõ ràng đã bán rẻ hắn. Vậy buồn công tử sẽ đưa ngươi lên đường. Đường tiêu lập tức giận tái mặt.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 Nhưng mà chiến đấu lúc trước, vệ mãng đã phát hiện đường tiêu sử dụng linh phủ chi lực ngưng tụ đại thủ lớn công kích. Hai lần công kích rõ ràng có thể không dừng lại. Hắn sáu đạo linh phủ chi lực căn bản không cách nào làm bị thương đối phương. Đại thủ lớn của đường tiêu sau khi đập nát cửa mãng, song song chệt tiêu. Nhưng hắn lập tức lại đánh ra một đại thủ lớn khác, mà đại thủ lớn này rõ ràng so với lúc trước mạnh hơn không ít. Lúc trước nói đường tiêu cuồng vọng, khí thế không ai bỉ nổi vệ mãng. Giờ phút này sáu đạo linh phủ chi lực chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không cách nào đánh trả, chỉ phải đem sáu đạo linh phủ chi lực thu hồi thể nội, miễn cưỡng ngưng tụ ra một cự thuẫn. Sau khi đón đỡ đại thủ lớn của đường tiêu, khu lái một kiện phi hành pháp khí quay người hướng bên ngoài hơn nghìn trượng tật độn mà đi. Phi hành pháp khí này phẩm giai hiển nhiên không thấp, tốc độ bay nhanh đến mức chỉ thấy một đạo tàn ảnh của vệ mãng. Đường tiêu cười lạnh một tiếng, thân thể người sói lại lần nữa biến hình.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 Hơn nữa đường tiêu cảm giác mình cũng không có sử xuất toàn lực. Xem ra 6 đạo linh phủ chi lực cũng không gì hơn cái này. Tiếp theo, đường tiêu quyết định đi chọn địa nguyên đỉnh phong võ giả 7 đạo linh phủ chi lực thử tay. Đã có được 6 đạo linh phủ chi lực vệ mãng, 5 đạo linh phủ chi lực kim thiền, 4 đạo linh phủ chi lực lê xuân, 3 gã con rối cường đại này. Về sau tổng hợp thực lực của đường tiêu sẽ đại trướng, thời điểm ứng chiến, đột nhiên đem 3 người này triệu hoáng ra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 đầu tiên cần làm chính là chấn an nhân tâm dân chúng man tộc đối với việc ba vị đại vương thoang cái quy thuận thất hoàng tử có rất nhiều nghị luận nhưng dưới dâm uy trước sau như một của tam đại vương hết thề cũng còn tính toán bình tĩnh bọn người vệ mãng kim thiền cùng lê xuân bị đường tiêu khống chế cho nên đường tiêu ở trong bình đông thành bài trừ các thế lực đối lập cũng rất thuận tiện nghe lời tự nhiên lưu dụng không nghe lời thậm chí có ý phản kháng kết cục đơn giản có hai loại thực lực mạnh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 Nếu như có thể có được 8, 9 đạo linh phụ chi lực, lại phối hợp thêm uy lực của luyện yêu thối ma hồ, dưới thiên nguyên thì không có đối thủ rồi. Việc cần phải làm trong tương lai rất nhiều, hết thể đều là dùng thực lực làm cơ sở, nếu không đều là nói xuông. Từ địa nguyên cấp ngũ giai tiến vào địa nguyên đỉnh phong, đối với rất nhiều người mà nói, là một sự tình cực kỳ gian nan, nhưng đối với người có được luyện yêu thối ma hồ, và trời sinh kỳ tại như đường tiêu mà nói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 Đông bảo cùng đông cương huynh đệ liền thay tử cương lúc ấy thân là Hưng quốc hầu cùng đông doanh đại tướng vĩnh giã tu thân cùng thổ phi nguyên cấu kết. Do hai người này đầu nhập, kinh thành rơi vào tay giặc, công lao có hơn phân nửa là ở trên người tử cương, cho nên tử cương hiện tại là một trong những nhân vật trọng yếu của chính quyền bù nhìn. Vương gia Đại sự không ổn Một gã hắc y gì nhân vội vàng từ bên ngoài xuống vào Chuyện gì? Tử cương mặt lộ vẻ không vui Những hắc y ghi nhân này tất cả đều là mấy năm trước hắn vì đối phó chấn quốc hầu Đường Nguyên, đặc biệt bí mật huấn luyện, hiện tại Đường Nguyên đã bị diệt trừ, đã lâu không có dùng tới những hắc y ghi nhân này, đại sự không ổn, còn có đại sự gì không ổn sao? Hắc y ghi nhân cũng không có mở miệng, mà nhìn thoáng qua những người trong phòng. Có lời gì cứ nói. Ở đây không có người ngoài. Thứ cương lại càng có chút không nhịn nổi. Vương gia. Đường Gia Thiếu gia Đường tiêu ba năm trước vì nuốt thì chi tinh, bạo bệnh mà vong. Nghe nói đột nhiên sống lại, hơn nữa đã có thực lực tương đương với địa nguyên đỉnh phong. Trước đó vài ngày đã giúp thất hoàng tử chấn áp bọn người vệ mãng Kim Thiền cũng chiếm cứ Bình Đông thành. Hắc Y, y. Nhiên vội vàng đem tin tức mới nhất báo cáo nhanh cho Thừa Cương. Làm sao có thể như thế được? Ngươi có tin tức chính xác không? Thừa Cương nghe được danh tự Đường Tiêu, sắc mặt liền trắng bệnh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 Hắc Y Nhiên từ trên người lấy một bức họa đổ đi ra, nhanh chỉnh lên. Bàn tay Tử Cương cuốn lấy, đem bức họa trong tay Hắc Y Nhiên nhân tới. Sau đó hắn nhìn chăm chú thiếu niên bên trong bức họa, sắc mặt liền trắng bệch. Người bên trong bức họa này không phải Đường Tiêu thì là ai? Tiểu Súc Sinh này thật sự sống lại rồi. Sắc mặt của Hoàng Lực cũng có chút khó coi. Hơn ba năm trước, Đường Tiêu vẫn là cái đinh trong mắt bọn hắn, cừu hận của bọn hắn đối với Đường Tiêu thậm chí đã vượt qua chấn quốc hầu đường uyên, Sắc thực là hắn. Tử cương hai tay miết quyền, thân thể thậm chí có chút bắt đầu run rẩy lên. Vương gia không cần lo lắng, tiểu xuất sinh này cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng, chúng ta có thể hại chết hắn một lần, có thể hại chết hắn lần thứ hai. Con mắt hoàng lịch chớp chuyển trong chốc lát, liền tiến đến bên thai tử cương nói nhỏ vài câu. ngươi còn có thượng sách gì? Tử cương liền vội hỏi hoàng lịch một tiếng.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 Dùng để chuộc tội nghiệt mà tiểu xuất sinh kia đã làm với đông doanh, thậm chí bị rút hồn luyện phách cũng có thể. Nếu như chúng ta đem tin tức này tiết lộ cho tiểu xuất sinh kia, người nói hắn sẽ làm như thế nào? Hoàng Lích nói xong, hắc hắc nở nụ cười lạnh. Tiết lộ cho hắn. Vậy hắn tới vương phủ ta báo thủ thì làm sao bây giờ? Chủ ý này của ngươi là có ý gì? Thư Cương quá sợ hãi, lắc đầu khoát tay liên tục. Vương gia sai rồi.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 hai người bọn hắn làm việc, bổn vương rất tiên tâm. Đúng rồi, ngươi lần trước nói, giúp ta ở cửu Châu Đại Lục tìm được mấy vị bảo tiêu tốt, hiện tại thế nào rồi? Tiểu hầu gia, chúng ta ở trên đảo ngốc lâu như vậy, một mực không có tin tức chấn quốc hầu, ngươi vừa xuất hiện, những tin tức này liền đi ra, nhất định là gian kế của kẻ khác, dù ngươi đi tìm người đông doanh trả thù, làm như vậy là để hại tính mệnh của ngươi. Khi những tin tức này rơi vào tay bình đông thành,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 Hai là để cho Trấn Quốc Hầu Đường Nguyên đích thân đến Đông Kinh thành hướng Đông Doanh Thiên Hoàng tạ tội. Người Hoàng cung bất đắc dĩ bị ép phải đồng ý với điều kiện của người Đông Doanh. Trấn Quốc Hầu Đường Nguyên vì lấy đại cục làm trọng, bị bắt lên chiến hạm của người Đông Doanh. Đường Nguyên khi bị áp giải lên chiến hạm của người Đông Doanh, từ cương vừa vận cũng có mặt. Ông ta tận mắt chứng kiến vũ đằng dai ngạn đánh vào đan điển của Đường Nguyên, phế bỏ võ công của ông.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 Nhưng lão phu dường như không hề động thủ đối với tiểu hưu Đông Hải Long Vương lời nói đối với Đường Tiêu tựa hột như có chút lơ đễm Đường Tiêu cảm thấy rất buồn bực Từ khi đến Áo Bỉ đảo cho đến nay hắn nhận ra rằng trong cái thế giới này bởi vì lệ thuộc thiên giới thống trị võ giả thiên nguyên không thể tham gia tranh đấu thế chủ Hơn nữa không cho phép động thủ với những võ giả dưới thiên giới Đó không phải là nơi mà thiên giới có thể thống trị Sau khi đến bĩ cảnh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 Nếu như chủ nhân đối với nô tài có sự bất mãn, nô tài rất có thể giống như những người bạn khác của mình, bị Long Vương ném vào nồi sắt thuốc, hoặc làm thành ngư hoàn tử. Thì nữ người cá càng thêm lo sợ nghi hoặc, bất an. Cá hấp, cá chiên và cá viên. Cái lao Long Vương này thật là bạo ngược. Đường tiêu những mảy. Trong nước biển có nhiều loài cá chưa khai hóa. Đem đi sắt thuốc hoặc làm cá viên tử không phải tốt hơn sao.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 Nhưng hiện tại lại có Vi Liên ở đây. Mặc kệ nàng có nhận ra hắn hay không, hắn vẫn phải mang nàng đi mới được. Ba ngày sau, hết thể đều sẵn sàng. Đông Hải Long Vương dùng thế lực bắt ép đường tiêu. Tôn công dùng thế lực bắt ép thiếu niên làm muội nhử, Cua bà dùng thế lực bắt ép Vi Liên cùng mang theo mấy ngàn binh tôm tướng Cua đại quy mô mà xuất phát về tiêu viêm hải quốc, phong ấn viêm quy. Đường tiêu chứng kiến Đông Hải Long Vương làm ra trận chiến này.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 Đến khi đó đóng băng viêm quy còn không phải dễ như trở bàn tay. Tôn công hỏi của bà một tiếng. Nếu như vùng phụ cận không có dung nham quái thú ẩn nút thì mọi chuyện đều có thể tốt đẹp. Nếu như dung nham quái thú trong tiêu viêm hải quốc đều tỉnh lại thì sự tình liền có chút phức tạp. Chúng ta vẫn phải dè chừng thì tốt hơn. Đông Hải Long Vương giờ phút này trên mặt ngược lại không còn thần sắc khoan thai như lúc trước mà trở nên hết sức nghiêm túc.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 Lão phu đã gieo vào mấy ngàn hải bạo trùng vào trong kinh mạch của ngươi. Một khi ngươi cách lão phu một khoảng cách vượt qua trăm trượng, thì đám hải bạo trùng này sẽ tự nổ tung. Đến lúc đó ngươi có một trăm cái mạng cũng không đỡ nổi. Hải bạo trùng. Đường tiêu sắc mặt khó hiểu. Hắn tuy chưa từng nghe nói qua thứ này, nhưng có thể xâm nhập vào kinh mạch của con người thì chắc hẳn chẳng phải là vật tốt. Ha ha, chúng là thượng cổ kỳ trùng do lão phu nuôi dưỡng.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 Mấy ngàn binh tôm tướng cua dưới sự dẫn dắt của tôn công cua bà mất 2 canh giờ mới đến được một chỗ khá rộng. Đông Hải Long Vương ôm lấy đường tiêu, xét qua mấy ngàn binh tôm tướng cua bay đến bên cạnh tôn công cua bà. Tạm thời chỉ có thể đến đây. Phía trước đang có một tầng tiêu viêm thạch bích dày đặc ngăn chặn. Chúng ta ở chỗ này động thủ đà thông nó. Tôn công cua bà hướng Đông Hải Long Vương nói một tiếng. Cua bà cánh tay nhoáng một cái, một càng cua cực lớn xuất hiện trước mặt bà.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 Bởi vì cơ hội bỏ trốn rất có thể trôi qua tức thì. Một khi Vi Liên trần trượt thì sự việc sẽ trở nên phiền thoái. Vi Liên nghe được đường tiêu truyền âm, khẽ cau mày nhưng không có xoay đầu lại. Ta là biệt đồng. Tôn Văn chỉ là một thân thể của ta. Thứ ma ngục chi địa rời khỏi. Ta không biết ngươi, đừng đến làm phiền ta. Vi Liên sau khi nói với đường tiêu một câu thì xoay người đến bên cạnh của bà, giọng nói hoàn toàn lạnh lùng.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 nhưng đối với sau lưng cảm nhận rất rõ ràng ông ta cũng không quay người một long chảo đống trộm tới sau lưng áp chế ngọn lửa kia xuống dưới một tiếng thét chói tai vang lên ngọn lửa này rất nhanh bị tay chảo của Đông Hải Long Vương dập tắt cuối cùng biến thành bụi lửa rơi rụng xuống mặt đất dung nham quái thú người trẻ tuổi bị trở thành muỗi nhử sắc mặt có chút trắng bệnh hỏi Đông Hải Long Vương một tiếng đây là dung nham quái thú cấp bậc thấp nhất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 Ba lão già này như thế nào lại có thể mở ra thông đạo bên trong dòng dung nham mãnh liệt như vậy? Nhưng sau đó rất nhanh hắn có thể biết, bảy trận, phá thương. Đông Hải Long Vương ra lệnh một tiếng. Hà Công, Giải Bà và mấy ngàn binh tôm tướng của mỗi người lấy ra một ít lệnh kỳ, bố trí thành một đại trận xung quanh hôn viêm hồ. Thuộc hạ của Hà Công Giải Bà tuy rằng đều là những hạng trình độ trí lực có hạn, nhưng vẫn rất nghe theo lời chỉ huy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 thì cũng có ao dung nham. Một đạo hỏa quang lóe lên bỗng nhiên một con rùa ở trong cửa động trôi ra. Đường tiêu cả kinh con rùa này lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều, uy áp tương đương với võ giả thiên nguyên cấp. Hiển nhiên tin tức của Đông Hải Long Vương đã sai con rùa này rõ ràng đã đột phá. Con mẹ nó. Đường tiêu mang to một tiếng thi triển khẩu quyết mà Hà công chuyển thụ bắn một cái bổ nhào về phía trước. Liên tục 10 lần chạy thục mạng.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 Tuy nhiên đường tiêu rất hoài nghi luyện ma đại thủ hấn này của mình liệu có thể bắt con viêm quy này thành con rối được không? Phải biết rằng lúc trước chỉ có luyện yêu đại thủ hấn sau khi thoát thai hoán cốt hắn mới có đối thủ ma đại thủ hấn. Hiện tại với uy lực của nó có thể bắt được cường giả thiên nguyên cấp làm khôi lội nhưng bắt viêm quy không biết có thể thành công hay không. Nhưng đó cũng không phải là điều đường tiêu cân nhắc hắn biết rõ sau khi thu được viêm quy này với tính cách của ba lão già chưa hẳn hắn được sống.